Bye. Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại group kiếm lai. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo, tập số 256 của bộ truyện kiếm lai. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và chúng ta hãy comment tương tác với nhau, trao đổi với nhau về những tình tiết của bộ truyện nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo, tập 256. Dưới lầu, bà chủ nét mặt như khoa Tuấn Tú, có tiền, khí chất tốt Phụ nhân càng nhìn Trần Bình An càng vừa mắt Trần Bình An gọi một cân rượu mơ Vò nhỏ, ủ 5 năm rót vào trong hồ lô dưỡng kiếm ngay trước mặt bà chủ Ở trong mắt của phụ nhân Hồ lô dưỡng kiếm chỉ là cái hồ lô rượu màu đỏ thẫm mà thôi vuốt về tới mức bóng đoán Không đáng tiền Nhưng mà nhìn qua là biết vật ít nhất hai thế hệ âu yếm Thì mới có thể dùng thành vật phẩm cũ kỹ Phụ nhân một tay trống cầm Như người ngồi ở bên băng ghế dài Quay đầu nhìn người trẻ tuổi Khi rót rượu Tay rất vững vàng Gò má đỏ ửng, Màu rượu chưa rút đi Cười hỏi Công tử dùng bát uống rượu Không đỡ tốn công hơn sao Nếu người uống hết một cân rượu này Không phải lại cần đổ rượu vào Trong hồ lưu một lần nữa sao Nhưng cho dù như thế, nàng vẫn tự mình sách bầu rượu tới, tự rót tự uống, không quên cầm ba cái đĩa đồ ăn nhậu cùng. Đương nhiên, còn có hai đôi đũa nữa. Trần Bình An cười nói, ta cũng chỉ chút tiểu lượng ấy, uống xong là thôi, không cần đụng nữa. Phụ nhân cười nói, người bạn kia của ngươi tiểu lượng thật sự tốt. Trần Bình An có chút xấu hổ. Thầm nghĩ ngụy tiện người tốt xấu là một tên khai quốc hoàng đế. Cũng mất mặt xấu hổ quá đó. Trần Bình An tự như đang hỏi bâng của. Bên quần Diêu Gia ở bên quan, tiếng tăm lớn như vậy. Bà chủ có biết Diêu Gia hôm nay có những đại nhân vật nào không? Phụ nhân khẽ nhú mày Công tử, người sẽ không là gián điệp Bắc Tấn Quốc đấy chứ? Trần Bình An chỉ chỉ trên lầu. Có gián điệp như ta sao? Bên cạnh mang theo người bạn biết uống rượu như vậy Còn dẫn đứa nhỏ theo sao? Phụ nhân gật gật đầu Thật ra cũng đúng bắc Tấn Quốc nếu đã là gián điệp như công tử Nào phải đánh trận nhiều như vậy Thiên hạ đã sớm thái bình Nàng uống hơi nhiều Vươn cánh tay gấp hai lần Cũng chưa thể gắp được một miếng thịt Ngâm tương ở trong đĩa Trần Bình An nhẹ nhàng đẩy đĩa qua một chút Nàng quyên rũ liếc mắt Dứt khoát buông đũa. Nói với người một chút cũng không sao Để dạy các người dám đắm mọi rộng phía nam này Hiểu được binh quân đại tuyền chúng ta Lợi hại như thế nào Nàng nước rượu Chưa cảm thấy có cái gì khó xử Vị diệu lão tướng quân kia Nửa đời người đều ở trên lưng ngựa Là một trong các đại tướng quân tiền tố chính Là một trong các đại tướng quân Tiền tố chữ chính Của đại tuyển chúng ta. Có ba con trai. Hai con gái. Đáng tiếc con trai đã chết hai người. Con gái chết một người. Con gái nhỏ tuổi nhất. Đã gả đi kinh thành. Gia đình tốt khó được. Đều nói là ông trời tác hợp cho. Nhân duyên thần tiên. Cháu trai cháu gái cả một đống. Có tiền đồ nhất là hai đứa. Cháu trai tên là Diêu Tiên Chi. Nghe nói mười tuổi đã nhập ngũ. Cháu gái tên là Diêu Lĩnh Chi, càng thêm khó lường, thiên phú tập võ tôi đến mức toàn bộ biên cảnh đều đã nghe nói. Trần Bình An hiếu kỳ nói, Sao đầu lấy chữ Chi làm đuôi vậy? Phụ nhân cười nói, Thế hệ chữ Chi mà. Trần Bình An càng thêm nghi hoặc hỏi, Chữ quyết định bối phận đó, không nên ở giữa sao? Trở đại tuyên các người khác à? phụ nhân tức giận nói ta làm sao mà hiểu được quy củ của tổ tông diêu gia phú quý đó chứ còn không cho phép kẻ có tiền có chút cổ quái sao trần bình an hỏi mang tính thăm dò thiết kỵ diêu gia tiếng tầm lớn như vậy ở đại tuyển các ngươi khẳng định là không ít người đỏ mắt nhỉ phụ nhân lừa mắn ngươi hỏi ta ta hỏi ai hỏi hoàng đế bệ hạ sao nàng tự nói tự cười vẻ quyến rũ tràn ra vậy cũng cần hoàng đế lão nhân nhìn chúng tư sắc của ta nạp ta vào cung tuổi cao thì cao rồi tốt xấu thì cũng là hoàng đế nói không chừng không giường cũng làm bằng vàng có lẽ cuối cùng nói đến chút chuyện làm cho người ta thoải mái phụ nhân dơ chén rượu cất cao giọng nói đời người đường hẹp chén rượu rộng cầu nương ta theo công tử đi một con đường bắt của trần bình an sáng lên Nâng chén cười nói Câu này ta nhớ kỹ Nói rất hay Đi một con đường Hai người đều tự uống cạn rượu thừa trong chén Vị khách áo xăm xanh ngồi ở bên cửa kia vụng trộm nhìn nam nữ ở trên bàn rượu trò chuyện với nhau thật vui Mặt đầy u oán, làm nhập Chó ngoan, không cản được Một giọng nói vàng to Thư sinh vẫn đắc dĩ Bị người ta một cước đạp ngã trái ngã phải. Bà Nam Tử đeo đao bên hông, trước sau xài bước đi vào sành lớn. Một người cầm đầu, đám người khỏe mạnh. Thời tiết mùa đông rét mướt còn cố ý lộ ra một ít cơ bắp ở ngực. Ngồi ở trên băng ghế trái Trần Bình An. Hai người ở dưới chướng hắn tử quen thuộc đi cầm rượu cùng với bát tới. Hai người ngồi một băng ghế. Một cái bàn, trong tích tắc đã ngồi đầy. Chẳng hắn cố tình không nhận bắt rạch do một vị đau khách trẻ tuổi đưa qua đoạt lấy cái bát rượu ở trước phụ nhân. Đồ bát rượu mơ. Rượu văng tung tuế. Một ngụm uống cạn. Sau đó lau miệng. Đột nhiên hắn một tay ôm bụng. Về mặt sợ hãi. Một tay run rẩy chỉ về vía phụ nhân. Run giọng nói. Rượu rượu này không thích hợp. Trong rượu có độc. Hai người trẻ tuổi đối diện mặt bàn. Nhất thời đè trôi đao. Sắc mặt hơi tái. Phụ nhân tức giận nói. Mã Bình. Trong đầu ngươi có phân sao? Có phải bữa trưa hôm nay ăn nhiều phân, vừa lúc trong phân có độc, sau đó làm hồng đầu óc của ngươi rồi phải không? Hắn tự đeo đao cười hề hề, khôi phục sắc mặt bình thường. Ha, chỉ đùa một chút mà thôi. Sao mắng người ta vậy? Hai đồng nghiệp trẻ tuổi bên cạnh bị dọa tới mức vội vàng uống rượu ăn nổi hắn từ liếc nhìn trần bình an vướng bận tiểu tử, người phương nào lấy ra văn điệp thông quan phụ nhân vừa muốn nói chuyện trần bình an đã từ trong lòng lấy ra quan điệp nhẹ nhàng đặt ở trước mặt bàn của chàng hắn đều đào kịp hắn từ sau khi cầm lấy nhìn kiếm ấn to nhỏ ở bên trên rậm rạp vết đỏ chật chật nói con dấu thật đúng là không ít đi đường xa như vậy trần bình an cười gật đầu hắn tự nhìn bộ dáng này quán lên bực bội đã quen nhìn khuôn mặt khúm núm và nịnh nọt của dân chúng ở trấn hồ nhi gặp phải người không nịnh nọt cúi đầu như vậy mấu chốt là bộ dáng còn rất tuấn tú bè muốn tìm cách xử tiểu từ này dạy hắn biết đây mới là địa đầu xa của trấn hồ nhi khu vực này hồ xuống núi gặp phải mã bình hắn cũng phải ngoan ngoãn ngồi quá giang lòng thì thành thực chuyển đi Không có chỗ cho ai khác, mắt đi mày lại với cửu nương của quán trọ này. Phụ nhân đột nhiên hỏi. Nghe nói trong trấn có ma quái sao? Lần này là cử chỉ điên rồ quái. Vừa nói đến chuyện xui xẻo này, Mã Bình liền hết cả hứng thú. Ném thông quan văn điệp trả lại cho cái tên tiểu bài kiểm kia. Uống ngụm rượu buồn bực, ôm ôm nói. Thật con mẹ nó, tà tính. Trước kia đều là gây họa người tới từ nơi khác lần này là người một nhà của trấn nhỏ gặp độc thù lão nhân chỉ có một cánh tay biết không lão già thối mở cửa hàng tiền giấy thường xuyên giúp người ta xem phong thủy đó hoàn toàn là điên rồi thời tiết này ban ngày ban mặt không bạc quần áo chạy lung tung ngoài đường còn nói mình quá nóng mấy người bọn anh đây đành phải khoa khóa lạnh chỉ vài ngày đã nước tiểu phân đầy phòng rồi hôi thối sặc sủa hôm nay mới tỉnh táo một chút cuối cùng không có làm nhảm những lời nói gở nữa Các huynh đệ, mới muốn nhanh chóng tới đây, đòi kiểu nương ngươi mấy bát rượu mơ, tăng chút dần khí, xả xui thôi. Phụ nhân nhớ mày nói. Cái này là sao? Lần trước các người từ quân thành bỏ số tiền lớn mời đại sư, không phải các người một sấp bùa thần tiên sao? Khi đó người đã khoác lác với ta như thế nào? Nói là một bùa đến, vạn quỷ tránh lui mà. chẳng hắn quay đầu hướng lên mặt đất. Hùng hằng nhổ ra một cục đầm. <cười> Đại sư cái dám chó gì? Đúng là kẻ lừa gạt mà. Lão tử cũng bị lừa thê thảm. Hàn bộ đầu ở trong khoảng thời gian này làm ta khó chịu. mã Bình phun ra một ngụm khí đục. Nặn ra nụ cười. Đưa tay muốn sờ sờ bàn tay của phụ nhân kia. Phụ nhân bất động thanh sắc. Rụt xe, rụt tay về. Không để hắn trực tiếp thực hiện được. mã Bình cười tùm tìm nói <cười> Kiều nương... Ngươi cảm thấy con người ta thế nào? Ít nhiều thì cũng tính là người có uy tín danh dự của Trấn Hồ Nhi nhỉ? Kiếm tiền không ít, Gia thế trong sạch, Còn từng luyện võ, có sức lực dùng mãi không hết, người không động lòng sao? Kiều Nương, Đừng có mà không buông bỏ được thể diện, Mã đại ca của ngươi, Không phải loại người cổ hủ đó, Không để ý quá khứ của ngươi. Phụ nhân cười hà hà, Sau vài lần Nương say rượu ngụy trang, Muốn dê, Đã bị phụ nhân tránh thoát. Mã Bình và hai vị bộ khoái đồng nghiệp. Gọi một bàn đồ ăn. Uống thất điên bát đảo. Ăn miệng đầy dầu mỡ. Xem ra là bày rõ. Tới đã tống tiền. Cuối cùng thế mà lười không đi. Ba người lên lên đầu ngủ. Nói là sáng mai. Lại về trấn hồ nhi. Trần Bình An đã sớm ngồi ở cái bàn cách vách. Trong lúc tên nhóc què thu dọn. Phụ nhân ngồi ở bên cạnh Trần Bình An. Thở phào một hơi. Giống như là có chút mệt mỏi. Cười khổ nói mã bình này là bộ đầu trấn hồ nhi nhà hắn nhiều thế hệ làm nghề này dính dáng một chút với quan phủ nha môn mà thôi nói lớn bằng cái dám như vậy cái gọi là quan lão gia mũ quan lớn nhất cũng chỉ là quan tép diêu không được xếp vật trầm phẩm chặt gì còn lại đều là những chân chạy vật nho nhỏ không tính là quan nhưng kẻ nào cũng ra vẻ lớn như trời vậy bùi tiền nghe được động tĩnh bên ngoài nhẹ nhàng mở cửa phòng ngồi xổm xuống Đầu trụ ở giữa lang can ở lầu hai, lén lút nhìn hai kẻ ở phía dưới. Kết quả thật không dễ gì mới rút ra được. Chạy bước nhỏ xuống cầu thang. Vừa tới gần bàn rượu, liền nghe được phụ nhân đang cười oán giận với Trần Bình An. Tiểu quỳ ở trên quảng trường khó trời. Nói những bộ khoái kia thường xuyên tới quán trọ kiếm ăn uống. Nàng chứ có thể bỏ tiền mua Bình An. Bằng không còn có thể làm sao được chứ. Bùi tiền trộm vui. Miệng nhếch giả. Nhìn thật lâu. Cuối cùng thực sự là không nhịn được, ôm bụng cười to. <cười> Bỏ tiền mua bình an, mua bình an, ai, không được rồi, ta cười sắp chết rồi, đau bụng quá. Trần Bình An đứng lên, tới bên cạnh Bùi Tiền. Có đau hay không? Bùi Tiền bị véo tai, lập tức dừng tiếng cười, đáng thương nói, bụng không đau, tai đau. Phụ nhân không hiểu ra sao? Không biết tiểu cô nương gầy gò gian xào kia Đang cười cái gì Trần Bình An nói lời từ bệt với phụ nhân Dọc đường sách tay của Bùi Tiền Đi đến hướng cầu thang Bùi Tiền nghiêng đầu cảnh chân Ào ào không dám nữa Đi lên cầu thang liền buông lỏng tay của Bùi Tiền Đến cửa phòng xoay người dặn dò với Bùi Tiền Không được tùy tiện ra ngoài Bùi Tiền dây tay Gật gật đầu Chờ sau khi Trần Bình An đóng cửa lại bùi tiên đứng ở cạnh lan can vừa vặn đối diện với phụ nhân kia ngửa đầu trông lại bùi tiên hừ lạnh một tiếng nhảy nhót quay về phòng của mình dùng sức đạp cửa bên ngoài quán trọ mặt trời chiều ngả về tây có người dục ngựa mà đến là một thiếu nữ mới lớn tết tóc đuôi ngựa bộ dáng dịu dàng lại có một luồng khí tức nhanh nhẹn đeo một cây cung dùng khí cưỡi ngựa đeo một cây cung dùng khí cưỡi ngựa đem một cây yêu đào. Nàng tùy tay để con tuấn mã đó ở ngoài cửa, hiển nhiên là không lo sẽ đi lạc. Vì khách áo xám xanh còn ở ngoài cửa trêu chó. Thiếu nữ nhìn nam nhân, không để ý, sau khi đi vào sảnh lớn, nhìn xung quanh, sau khi thấy được phụ nhân vẻ mặt kinh ngạc, nàng có chút không vui, dừng bước, nói với phụ nhân. "Già già muốn ta nói cho người." Sắp tới đừng mở quán trọ nơi này không có yên ổn phụ nhân ở trước mặt thiếu nữ không có chút quyến rũ nào nữa đoàn tràn như là tiểu thư khuê nữ đi ra từ môn đệ thế tộc dựng thẳng ngón tay ở bên miệng Gia hiệu tay vách mạch rừng sau đó thấp giọng nói lĩnh chi ta ở lại bên này quen rồi thiếu nữ căm giận nói không biết điều Phụ nhân cười hỏi, có muốn uống chút rượu mơ không? Khuôn mặt thiếu nữ đầy giận dữ. Uống rượu sao? Phụ nhân tự biết nói lỡ, có chút xấu hổ. Thiếu nữ lạnh lùng nói, cho ta một gian phòng. Ngày mai ta sẽ đi, người cẩn thận nghĩ cho kỹ đi. Tên nhóc quẻ nơm nớp lo sợ dẫn thiếu nữ đi lên lầu hai. Giữa ánh mắt bài miu đặt kế của bà chủ chuyên môn chọn một gian phòng sạch sẽ thanh lịch nhất cho thiếu nữ sau khi chuỗi tiếng bước chân nhẹ nhàng kia hoàn toàn biến mất trần bình an mang sáu đồng cốc vũ tiền còn sót lại xếp vào một chỗ thả từng đồng vào trong bức tranh cuộn tròn sau khi đồng cốc vũ tiền thứ ba nhập vào bức tranh trần bình an đứng lên chậm rãi chui về phía sau vài bước một lão nhân khom lưng từ trong bức họa cuộn tròn lao đảo đi ra lão nhảy xuống bàn nhờ mắt cười với trần bình an xoay người đưa tay sờ về phía bức họa quận tròn nhưng sờ trượt ngay cả bùi tiền cũng vụng trộm sờ bức họa quận tròn một lần với chu liễm mà nói gần trong gang tức lạnh xa cuối chân trời hư vô mờ mịt không thể chạm đến chu liễm cũng không có tức giận bối rối cười ha nói quả nhiên như thế thiếu ra đây là tiên thuật pháp của hạo nhiên thiên hạ các người sao trần bình an gật gật đầu Xem như là vậy Lão Nhân quen thói còng lưng này Giống như là hoàn toàn không giống với kẻ Võ điên tàu hòa nhập ma trong lời đồn Trên mặt Lão Nhân Mông luôn mang theo ý cười nét mặt hiền lành Ở ngẫu hòa phúc địa Người này thiếu chút nữa Mang cả giang hồ Lật cho đáy hướng lên trời đinh Anh sau này Cũng là thiên hạ đệ nhất nhân Lại có khí thế tông sư cực kỳ rõ rệt Cái này đại khái cũng có quan hệ nhất định với đinh Anh Thân hình cao lớn Nghiêm túc hơn nữa đội một chiếc mũ hoa sen màu bạc gã võ điền trước mắt tên là chu liễm này còn kém rất còn kém rất xa so với ngụy tiện lời gì cũng có thể đè nén trong bụng chu liễm tựa như là càng thêm nhận số phận hơn nữa thẳng thắn chu liễm tựa như là càng thêm tiếp nhận số phận hơn nữa thẳng thắn mở lòng nói hôm nay đến quê nhà của thiếu gia chỉ riêng thích ứng khí cờ lưu truyền của tòa hạo nhiên thiên hạ này đã phải tiêu phí không ít ngày. Muốn khôi phục đến tu vị đình phong lúc còn sống, càng khó mà nói. Dựa theo cách nói của thiếu gia nơi này, trước mắt ta hẳn là võ phu thần túy cảnh thứ sáu. Nói tới đây lão nhân có chút tự diễu có thể một lần hành động phá cảnh, có thể ngưng lại không tiến lên, thậm chí còn có thể bị linh khí bên này chảy ngược về khí phủ, tiêu hao chân khí, tu vi tầm ăn dỗi từng chút một. Nhưng ta có một loại cảm giác, trừ cảnh giới thứ bảy, ngưỡng cửa lớn này, sau này trở thành võ phụ bát cảnh, cửu cảnh, ngược lại, không phải vấn đề gì quá lớn. chủ Liễm đi thẳng vào vấn đề. So với ngụy Tiện, hũ nút kia, quả thực là sàng khoái hơn nhiều. chủ Liễm đi đến cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, lầm bầm. Cảnh giới thứ bảy này có phần tương tự võ nhân ngẫu hoa phúc địa, hậu nhiên chuyển sang tiên thiên là một bước vượt khó nhất chỉ cần chen thân cảnh giới võ đạo thứ bảy tin tưởng từ nay về sau tu vi kéo lên chẳng qua là công phu mài nước năm này qua năm khác không dám nói khẳng định cừu cảnh bát cảnh tuyệt đối là không khó chu liễm quay đầu mỉm cười nói đương nhiên chỉ cần thích ứng sự tồn tại của linh khí nồng đậm bên này tất cả một võ phu thuần túy thất cảnh trụ cột bình thường Thì vẫn có cơ hội đánh ngang tay. Không đến mức bị cảnh giới áp chế. Gặp mặt thì cũng có thể... Gặp mặt thì cũng chỉ có thể chờ chết. Về phần tranh đấu cùng cảnh giới. Chỉ cần không phải là như công tử. Phần thắng cực lớn. Trần Bình An lầm bầm. Quan ải. Chỉ ở cảnh giới thứ bảy sao? Lão Nhân ngồi trở lại trên bàn. Một ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Ta nguyện ý... Nguyện trung thành bán mạng cho công tử 30 năm. Hy vọng sau đó công tử có thể cho ta tự do. Như thế nào? Trần Bình An cười lắc đầu. Ta cũng không biết khôi phục tự do của ngươi là như thế nào? Lão nhân ngạc nhiên. Lâm vật trầm mặc, Nhìn chằm chằm bức tranh cuộn tròn. Trần Bình An đoán bản thân bức tranh quận tròn tương tự đồ sứ bản mạng của Ly Châu Động Thiên. Cho dù là người Ngọc phác tu sĩ thượng ngũ cảnh Thì cũng phải bị người ta nhào nặn. Vừa nghĩ đến đây. Trần Bình An liền cười cười. Ngụy tiện kia. Say như chết. Nằm ở trên giường. Bắt đầu nói mớ. Thần không có sát khí. Mà sát tâm nổi lên bốn phía. Cũng là từ thái đế vương. Tiếng đập cửa vang lên. Trần Bình An thu hồi ba đồng cốc vũ tiền cuối cùng. Với bức họa quận tròn. Đang muốn đi mở cửa. Chu liễm đã làm thay bùi tiền chớp chớp mắt sau đó nhanh chóng cách chu liễm xa xa chạy đến phía sau trần bình an chu liễm đóng cửa lại xoay người cười ha ha nói tiểu nha đầu căn cốt thật tốt là khuyên nữ của thiếu gia sao bùi tiền ra sức gật đầu trần bình an lắc đầu sau đó quay đầu hỏi tìm ta có việc sao bùi tiền nhìn chằm chằm chu liễm lắc đầu chu liễm biết điều cười hỏi thiếu gia có ở chỗ Có chỗ ở không? Trần Bình An nói. Ra cửa. Gian thứ hai bên phải là được. Nhưng Ngụy Tiện ở bên đó. Nếu người không muốn ở cùng với người ta. Ta giúp người đặt thêm một gian phòng. Hành tàu giang hồ. Không để tâm những điều này. Chủ liễm khoát tay. Sau đó đưa tay. Dây cầm. Có chút như là đăm chiêu. Thiếu ra. Chọn Nam Uyển Quốc khai quốc hoàng đế trước trần bình an gật gật đầu dặn dò nói hai người các người đừng có để tranh chấp khí phách gì chu liễm cười nói vạn nhân địch ngụy tiện ta rất ngưỡng mộ kính rượu hắn còn không kịp sao lại chọc hắn mất hứng chu liễm đi ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại lúc chỉ để lại một khe hở chu liễm đột nhiên hỏi xin hỏi thiếu già đã tiêu bao nhiêu tiền cho ta trần bình an đáp mười bảy đồng cốc vũ tiền. Chu Liễm cười nói, để thiếu gia tốn kém rồi. Sau khi lão nhân rời khỏi, Bùi Tiền vẫn lo lắng, đi cài cửa phòng, lúc này mới như chút được gánh nặng. Trần Bình An hỏi, Ngụy Tiện mỗi ngày câu mày, ngươi còn không sợ? Chu Liễm thân thiện như vậy, ngược lại, ngươi sao lại sợ hắn quá vậy? Bùi Tiền nhỏ giọng nói, ta sợ. Trần Bình An hỏi Chuyện gì? Bùi tiền thấp giọng nói Ta cảm thấy bà chủ kia không phải là người gì tốt Cộng thêm một tên nhóc quẻ Một lão lưng còng Quái lạ bao nhiêu chứ Nơi này có thể là hắc điếm hay là không Tiền sinh kể chuyện dưới vòm cầu Từng kể những câu chuyện xưa Trong đó nói đến hắc điếm Thích nhất bỏ thuốc mê cho khách nhân Sau đó đem đi làm bánh bao thịt người Trần Bình An cười tức giận nói Đừng nghĩ linh tinh nữa Nhanh chóng chờ về đọc sách Bùi tiền than thở rời đi Trần Bình An đã không có tâm trạng Đi mở hai bức tranh cuộn tròn lại Lô Bạch Tượng Tùy hữu biên Vừa khớp là một kẻ mình không dám Mời rời núi Chỉ sợ thình thần dễ tiễn thần khó Một người khác lại càng không dám Nhớ tới quan cảm của bùi tiền Đối với hai người Ngụy tiện Chu liếm Thật ra trực giác của nó không sai. Ánh mắt nhìn người ngụy tiện là từ chỗ cao hướng chỗ thấp, dù sao cũng là vua của một nước lưu danh sử sách. Ánh mắt trù liễm nhìn người, thì như là người sống đang đối đãi người chết. Ánh mắt đen tối, u ám như là hồ sâu. Ở trên mặt lão nhân mang theo ý cười, càng đừng coi là thật. Trên bậc cửa quán trọ, vị khách áo xàm xanh đưa lưng nhìn về phía sảnh lớn, ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiều sáng lạn ở phía chân trời, nhẹ nhàng vỗ đầu gối, xách bầu rượu, uống một ngụm rượu, sẽ lại nhài một câu. Sâu trong mây gặp rồng lúc rừng sâu gặp hiu, người đẹp bên hoa đào, anh hào trên xa trường, danh sĩ trong ngõ hẹp. Phanh một tiếng. vị khách áo xam xanh, bị người ta vồ ngã xuống đất, ngã như là chó ăn phân vậy cũng không quên nắm thật chặt bầu rượu. thì ra là tên nhóc què đá một cước trên lưng quán, nổi giận đùng đùng nói. còn chưa xong, người đã nghiền chưa? nhịn người lâu lắm rồi đấy. nam nhân chặt vật đứng dậy, phùi phùi bụi đất trên người trầm giọng nói. người biết ta là ai không? tên nhóc què nhìn thư sinh nghèo kết hủ lậu ở chút, có chút xa lạ, có chút trột dạ kiên trì lớn giọng người kiên trì lớn giọng hù ngươi là ai vị khách áo xám xanh này nghiêm trang nói ngươi gọi cừu nương là gì tên nhóc què ngẩn người bà chủ vị áo xám xanh lại hỏi như vậy phu quân của bà chủ sẽ là gì của ngươi tên nhóc què thiếu chút nữa là tức điên chạy vội ra khỏi bậc cửa quyền cước cũng dùng đuổi giết một trận với cái tên khốn chỉ biết là họ trung kia nam nhân giơ cao cao bầu rượu né tránh khắp nơi Vừa chạy vừa trốn vừa uống rượu. Chúng mấy quyền mấy cước đều không đau không ngứa Mặt trời chiều ngả về Tây. Liên quan thư sinh, từng có lời tiên tri. Một câu bản thân thư sinh cũng không coi là thật. Trùng mỗ, nhân hạ, sơn tiền, thế gian vạn quỷ vô kỷ. Sau khi mặt trời xuống núi, hoàng hôn trở nên thâm trầm. Nương một chút ánh chiều tà cuối cùng Lưu luyến nhân dạng Vị khách áo xàm xanh Truy đuổi đùa dẫn với tên nhóc què dừng lại Nhìn về cuối đường phía nam Tên nhóc què nhân cơ hội Đấm vào đầu vai gắn một cú Thư sinh tinh thần xa suốt loạn trọng Không để ý tới Tên nhóc què có chút tò mò Theo tầm mắt vị thư sinh này Cùng nhau nhìn về phương xa Không có phát hiện Cho rằng thư sinh là cố ý ngắt lời Tên nhóc què đang muốn tiếp tục đấm đến về sau không dám đùa dẫn bà chủ nữa trong lòng thiếu niên bỗng chấn động nằm úp sấp ở trên mặt đất tai rán sát đất sắc mặt ngưng trọng là một mũi kỵ quân số lượng còn không ít trấn hồ nhi trừ dịch tốt ngẫu nhiên đi qua chưa từng có đại đội kỵ quân đi ngang qua những người trẻ tuổi của trấn hồ nhi vì chiêm ngưỡng phong thái thiết kỵ diêu ra thường xuyên kết bạn đi quân trấn phục viên xa xa mới có cơ hội nhìn thấy xa Thấy từ xa vài lần Giáp sắt, ngựa chiến Nỏ nhẹ, chiến đao Tất cả cái này trong mắt con em nhà nghèo Trấn Hồ Nhi Chính là vật có khí khái nam nhi nhất trên đời này Tên nhóc què cũng không ngoại lệ Chỉ là bạn cùng lứa tuổi Ở Trấn Hồ Nhi Không thích dẫn hắn đi chơi cùng Lúc này tên nhóc què vứt vị khách áo xăm xanh sang xa một bên Đi sảnh lớn thông báo với bà chủ một tiếng Phụ nhân ngáp Chỉ nói biết rồi đám quần nhân kia khẳng định là không để quán trọ của mình cùng trấn hồ nhi vào mắt quá nửa là hành quân suốt đêm đi quân chấn phục viên phương bắc không cần để ý tên nhóc què ồ một tiếng lập tức chạy ra khỏi quán trọ treo lên nóc quán trọ đưa tay che chở trên mắt đưa mắt trông về phía xa thừa dịp trời chưa tối hoàn toàn miễn cưỡng còn có thể thấy được sự vật hắn muốn kiến thức ở khoảng cách gần trang phục thiết kỵ biên quân một phen Lần sau lại bị bà chủ sai đi chấn hồ nhi Mua dầu gạo Còn khoe khoang một chút Với đám bạn cùng đứa tuổi Con đường phương xa mơ hồ Có thể thấy được bụi đất bay lên Mà đất chấn động nặng nề Càng lúc càng rõ ràng Nhưng sắc trời không đợi người Tên nóc què có chút sốt ruột Vội vàng leo xuống nóc nhà Đi sảnh lớn Hỏi bà chủ có thể treo đèn lồng hay không Phụ nhân trừng mắt Sớm như vậy treo đèn tiền đèn nến tính cho ai? tên nhóc què vỗ ngực nói là tính cho ta. thật sự không được thì cứ ghi nợ vào sổ cho lão lưng còng. phụ nhân gật gật đầu. tên nhóc què vui sướng đi trâu hai cái đèn lồng màu đỏ lớn ở ngoài quán trọ và muốn trèo lên nóc liền phát hiện có một con ngựa thoáng vòng ra ngoài đường liền phát hiện có một con ngựa thoáng vòng ra ngoài đường cái lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên ngoài quán trọ ở trên người mặc giáp trụ cực kỳ sáng rõ hòa mỹ khác với hình thức mộc mạc của binh quân diêu ra tên kỵ tốt kia tháo mũ giáp nâng ở trước ngực sắc mặt hờ hững nói có phải có bán rượu mơ hay không tên nhóc quẻ nốt ngụm nước miếng trong lòng run sợ nói bẩm quân ra có bán rượu mơ tên kỵ tốt kia trầm giọng nói trong một nén nhàng bảo trường quầy dọn chống toàn bộ quán trọ sau đó chuẩn bị năm bàn đồ ăn Lấy ra rượu mơ ngon nhất, toàn bộ chi tiêu, một quan tiền cũng không thiếu cho các người. Nếu là rượu mơ quả thực uống ngon như lời đồn, còn có trọng thường. Nhớ kỹ, sau khi vào quán trọ, chúng ta sẽ là người chuyên môn xem xét phòng. Nếu là còn có ai ở lại đây, giết không tha. Sau khi chúng ta rời đi, toàn bộ khách trọ tự nhiên có thể vào ở. Kỵ tốt một lần nữa đội mũ giáp, quay đầu ngựa, lao nhanh đi. Sắc mặt tên nhóc què dại ra. Vị khách áo xàm xanh ngồi sổ một mình ở quán trọ. Con chó cỏ kia đã về ổ. Nhưng mà hắn vẫn không có chỗ đặt chân. Thiếu niên còn đang ngây người. Nhắc nhở. Mau nói cho kiều nương biết đi. Chọc giận các vị quý nhân kinh thành này. Quán trọ không mở nổi nữa đâu. Tên nhóc què chạy vội và sành lớn. Phát hiện phụ nhân đã chạm chán với lão đứng còng. Đang cùng bàn bạc sự việc. Tên nhóc què vừa đến. Vừa vặn... Làm con chim đầu đàn này, hắn đi nói rõ tình hình với những vị khách trên lầu. Làm phiền bọn họ nhanh chóng rời khỏi quán trọ trước, đỡ có tài ương, đổ máu. Tên nhóc què có phần khó xử. Phụ nhân vung tay liền. Nói miễn phí tiền đèn nến cho hắn. Tên nhóc què lập tức xông lên hà lầu hai Gian phòng đầu tiên chính là Trần Bình An. Tên nhóc què báo cáo tình huống với khách nhân mở cửa. Trần Bình An thấy không có vấn đề gì. Cười nói hai gian phòng còn lại. Hắn đi đánh tiếng, muốn thiếu niên trực tiếp đi phòng khác gọi người. Tên nhóc què nói một tiếng cám ơn, vội vàng rời đi. Bùi tiền sau khi mở cửa, ở trên bàn đốt đèn dầu, một quyển sách mở ra ở bên đó. Nó cười, nói ta đang đọc sách. À, mình xin phép ngừng tập này đây nha mọi người. Và xin hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện